Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến số 13 Toàn tuyến chốt, dồn hết tinh thần và sức lực đánh địch bằng những viên đạn còn lại ít ỏi. Từ phía A8 thêm một quả B41 nổ vào đội hình địch, thằng Khanh đã dùng khẩu AK thay cho khẩu K63 cùng hạ tải Đỗ Hải đang điểm xạ vào những tên địch ở trước mặt. Bắn chính xác vào anh em, ném lựu đạn, tiêu diệt thằng cầm B41, bắn thằng chỉ huy đang lao lên thổi còi. Giữa A9, gần chỗ tôi nằm bắn là Hòa đen Tân Cốc, Đỗ Bưu. Cũng đang quyết liệt bắn chặn địch. Phía trái tôi, Thúy Già, Vinh, Sửa, Thuấn Vâu, Toàn, Tiếp cũng đang kiên cường đối kháng, chặn đứng một đợt giặc trước chiến hào. Đờ mờ bọn Pol Pot, trai mê bọn Pol Pot. Tiếng súng, tiếng đạn nổ, tiếng rít của đạn bay, tiếng thét kinh hoàng, tiếng kêu la thảm thiết của mấy tên giặc bị thương trước chiến hào. Và thêm vào đó, cuộc khẩu chiến tục tằn từ những tên bốt ngáo tiếng súng và những chiến sĩ đang say mùi khói đạn. Âm thanh giận dữ của tiếng súng và tiếng người đang trộn vào khói lửa. Nó hỗn loạn tột cùng trong một trận cuồng phong. Oanh! Quả lựu đạn cuối cùng của tôi được ném ra. Tất cả những gì quyết liệt nhất đang diễn ra lúc này trước chiến hào là tinh thần chấp nhận có thể sẽ hy sinh. Thể hiện tính nhân đạo nhất của mỗi người còn lại để bảo vệ những đồng đội phải rời tay súng là thời cơ cho những anh em bị thương vong thoát khỏi vùng chiến. Họ đang được chuyển xuống lòng suối cạn để đưa về nơi an toàn. Vinh ơi, tao bị thương. Thằng Sửa đang bắn bỗng la lên. Thằng Vinh, Bùi Thế Vinh, 74, Ba Đình, Hà Nội, đang nhả đạn vội liếc nhìn sang trái. Sửa đang dùng tay kia nắm chặt lấy phần dưới cánh tay phải. Viên đạn địch đã xiên vào xương, bị gãy luôn. Ơ chờ tao một tí. Thằng Vinh nói vội, nó không thể chạy ra sơ cứu cho đồng đội trong lúc này được. Trong màn khói, bảy tám thằng pot lao lên. Ngoài mấy loại vũ khí được trang bị khắp trên thân người, nơi đai thắt lưng, những chiếc dìu sáng loang loáng ở phần hình lưỡi liềm. Do phản xạ lại ánh nắng mặt trời Được dắt ở trước bụng Đây là dìu vạn năng của dân Khmer Dùng trong các hoạt động phục vụ cuộc sống Chỉ một chiếc dìu này Họ có thể kiên nhẫn và khéo léo Làm hoàn chỉnh một chiếc nhà sàn bằng gỗ Nay Trong mấy năm Dưới thời Pol Pot Nó có thêm một tác dụng nữa Là giết người Giết chính nhân dân của họ Bây giờ đây Chỉ còn vài bước tiến nữa Những cái dìu này sẽ phát huy tác dụng trên chiến trường Khi post nhảy được vào chiến hào của ta Sau lưng chúng Tên chỉ huy tuyết còi rục rã Mấy thằng kia miệng đang hò hét Chúng đã rất gần Sát trận địa ta Tất cả bọn miên đang điên cuồng Trong cái gọi là Tinh thần 17 tháng 4 của chúng Nhưng ngày ấy của chúng mày Sẽ không bao giờ còn tồn tại Pol Pot cần biết rằng Những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang mang trong mình một tinh thần đại thắng, tinh thần 30 tháng 4 bất diệt, không chịu thua bất cứ kẻ thù nào. Bắn đi Vinh ơi! Sửa dụng khi trước mặt tốp giặc đó chỉ còn cách họ hơn 10 mét. Vinh kẹt chặt súng, miệng hét lên, chửi thẻ, nghiến răng bóp cỏ. Cạch súng hết đạn. Một quả B-41 được phóng vào tốp địch đang ở gần A-8. Đây có lẽ là quả đạn cuối cùng. Tiếng nổ bùng lên một cuộn khói rồi tràn ào ra xung quanh một khối lửa xanh lẻ. Nuốt gọn hai thằng post đang gần mặt trô trô. ầm ngoanh! Một quả lựu đạn ném vội tới đám post ở vị trí A9. Thưa thớt, vài tiếng điểm xạ ở tiền tiêu. Trận đánh quyết liệt đã tới hồi đỉnh điểm. Có thể xảy ra hỗn chiến bằng báng súng và dao găm. Những chiến sĩ còn lại trên trận địa Người còn ít đạn, người đã hết. Tất cả đã sẵn sàng cho một tình huống tử chiến cuối cùng trên chiến trường. Tình thế vô cùng nguy hiểm, đang đối diện trước mặt Sửa và Vinh. Thúy già đang đưa mắt ngó xem có viên đạn nào còn rơi vương vãi, miệng hỏi vội. Thằng nào còn đạn đưa tao một ít. Toàn bộ A7 đã nằm trong tầm với của những bàn tay tử thần đang vươn tới. Sửa vội vàng. Cầm súng bằng tay trái, gượng gạo bắn. Cánh tay phải bị gãy lùng lẳng, đang quệt trên mặt đất bờ hào theo nhịp dung của khẩu súng. Có thể chết, nhưng còn một hơi thở cuối cùng thì người chiến sĩ công binh vẫn còn đánh. Một tên trúng đạn của Sửa đã bật ra khỏi nhóm địch đang chô trô, trô cùng những câu chửi giận dữ. Trong khoảng thời gian chớp nhóng ấy, Vinh tiếp tục băng đạn còn sót lại để ở túi quần. Hướng nòng súng về tên chỉ huy đang tu huyết và mấy tên địch sắp nhảy sổ vào chiến hào Bố giết hết chúng mày! Nó đã kẹt chặt súng, miệng lại hét gầm lên. Tiếng liên thanh giòn rã những chớp lửa nhằng nhằng, những viên đạn được chốt ra vội vã, đầy căm thủ. Đất trời trao đảo, đầu óc quay cuồng, giống như trong một cơn mê giận dữ. Cố vùng lên để thoát hiểm, cố đứng dậy, cố vượt qua cái chết để được sống, để tồn tại. Những tên phốt gần nhất Bốn đứa đã bật dựng lên khỏi mặt đất Sức mạnh của những viên đạn AK bắn gần Hất văng chúng ra xa Tiếng còi đốc chiến của tên chỉ huy Bỗng im bặt Rắn đã mất đầu Mấy tên còn lại trong nhóm này hốt hoảng quay lui Phía A8 và trước mặt A9 Sau quả đạn B41 Và những quả lựu đạn được ném ra Lính phốt cũng đang tháo chạy Kéo theo mấy đứa bị thương Trong làn khói súng tan dần sắc sặc ngổn ngang nơi chiến địa năm tên bị giết cuối cùng chỉ cách nơi vinh sửa vừa xả đạn chiến đấu có bốn năm mét trong đó có tên chỉ huy anh nga lúc này vội chạy đến bên sửa đang lả đi vì kiệt sức và đau đớn anh kéo vội xuống bờ hào và nói để tao cõng qua bên suối trượt nhanh qua cái khe do nước xói mòn giữa hai gốc cây to đang lội qua khúc suối có một ít nước động Thì thấy thằng Vi B2 chạy qua gầm cầu Tới đưa cho sửa một đôi dép cao su Mà lúc gần trưa Nó lột của thằng Pốt chết gần cầu Mày thay đôi dép này cho đỡ ướt chân Nói rồi nó tháo nhanh đôi giày sũng nước của sửa Cắm đôi dép vào chân Anh Nga đưa vội nó qua suối Rồi đặt vào cái lán tạm bỡ của A4 Thấy tình hình có vẻ tạm yên Tôi cũng tụt xuống để về làm nhiệm vụ của mình Cứu tôi với Được mấy bước thì nghe tiếng kêu như tiếng rên Thì ra luật già khi bị bắn đã tụt xuống Hình như lúc ấy anh ta định bỏ chạy Và ngã vào một bụi cây lá nhỏ đầy gai Những cái gai dài 3-4 phân to như chiếc kim khâu bao tải Tua tủa khắp tất cả các cành và thân cây Anh ta nằm gọn trong đó như một lớp bùng nhùng quây kín Nếu may tự thoát được thì chỉ có rơi xuống suối cạn Nơi có mấy tảng đá lởm chởm nhô cao Mà gai nhọn Đang bao vây tứ phía Tay thì không thể bám vào đâu được Chân lại lơ lửng không chạm đất Không có điểm tựa để thoát ra Anh em vội chạy tới giúp đỡ Người thì gỡ từng cành gai Người có dao thì bứt Xiến từng đoạn cây Không thể chặt mạnh Vì càng chặt gai càng đâm vào người Rồi túm tay túm chân Kéo nhấc anh ta ra khỏi cái bùng nhủng ấy Như vậy trong suốt thời gian cuộc chiến ác liệt với bao hiểm nguy mà đồng đội đối diện, thì anh ta nằm yên ở một nơi mà bố thằng Pot cũng không dám lao vào. Sau này để trả ơn, luật già đã lấy trộm con dao găm từng bất gai cứu mình. Con dao găm nhỏ đẹp sắc và sáng loáng, loại vũ khí này do Trung Quốc sản xuất để trang bị cho lính đặc nhiệm Pol Pot chiến lợi phẩm mà một đồng đội đã tặng tôi một kỷ vật. Mà tôi luôn trân trọng Bởi nghĩa tình bạn bè trên chiến trường sống chết Nó còn là vật hộ thân Cho nhiều tình huống có thể xảy ra Ngoài tác dụng là vũ khí Con dao có thể giúp mình sinh tồn Nếu như bị lạc trong rừng Một mình chẳng hạn Nói thế thôi Các đồng đội cũng đã rất rõ Người ta rất kiêng Lấy trộm dao dựa Hay là dù nhặt ở ngoài đường Mang về nhà Tôi xách súng chạy về tới chỗ A4 đóng quân Lúc trước Thấy sửa đã được anh Nga băng bó tạm. Hai đoạn xương gãy đã chật ra khỏi vị trí, chọc vào bắp thịt xương rất to. Bên người nó có ba khẩu AK, một khẩu của nó và hai khẩu của ai đó để lại. Sau này được biết là súng chiến lợi phẩm anh em vừa thu của địch. Khi cõng thương binh về rồi để ở đó, y tá vẫn chưa thấy đến để nẹp che và chuyển đi. Các anh ơi, chúng nó lại lên tiếp kìa, đông quá! Đó là tiếng kêu của thằng Hạ, Hà Sơn Bình tay này nhỏ người nhưng rất rắn chắc hình như vì thân thể bé nhỏ hơn mọi người nên bất cứ ai nó cũng gọi là anh và xưng em kể cả đồng tuổi hay ít hơn anh Nga nghe tiếng gọi của thằng hạ rất to rất khẩn thiết vội chạy tới suối để lên chốt anh không quên dặn sửa trời y tá và bảo tôi khẩn trương về cấp đạn vào lúc này bọn post lại tiếp tục tấn công khi đã bổ sung đạn dược và quân số Giây phút quyết định của trận đánh đã nghiêng về phía chúng. Số phận của những đồng đội B3 và B2 đã lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu kỷ luật trên chiến trường được giữ vững và không để uổng phí xương máu của những người đã kiên cường đánh địch suốt thời gian qua, mà bây giờ trong tay không còn viên đạn thì rất cần một quyết sách đúng đắn ngay lập tức của người chỉ huy để giải cứu cho được sinh mạng của họ trong lúc nguy nan này. Tôi bắt đầu lo lắng cho nhiệm vụ của mình. Một mình thì chỉ vác được một thùng đạn thôi. Thấm tháp gì với những họng súng được nhả ra liên tục trên chiến hào. Không có cái lệnh nào để tôi điều động người mang đạn lên chốt. Vì tôi đâu có quyền hạn đó. Với lại, trong tình hình này thì làm sao có người. Lẽ ra, tôi phải đề nghị với anh Nga cử người về cùng tôi chuyển đạn tới trận địa. Vừa chạy vừa tính thì địch đã bắn ầm ầm ngoài chốt, đạn cối, đạn DKZ nổ cả bên này. Bây giờ tôi mới rõ thêm là không phải chỉ riêng B2 và B3 bị địch đánh ác liệt, mà ngay tuyến giữa lúc này trung đội 1 của bạn 341 cũng bị chúng đánh liên tục từ hướng Tây, rồi trung đội 1 của C16 phía Nam cách B3 một cây số cũng đang phải chống chọi với những cuộc tấn công áp đảo của bọn áo đen. Tiểu đội 5 và 4 của B2 chắc đã không chặn được địch ở phía tây bắc nên chúng đã vòng sang hướng tây và đánh thẳng vào trung đội công binh bạn. Bình thường thì họ bảo vệ sườn đông nhưng bây giờ thì hướng tây là chính. Bên kia bờ tây đường địch đang bắn tới tấp vào họ. Phía sau tôi là những làn đạn quá tầm của post đang bắn vào trận địa B3 chiều chiếu trên đầu. Tôi không chạy được trên con đường mòn đi lúc sáng mà phải tạt sang trái 15-20m, lợi dụng các ụ mối để tránh luồng đạn chéo cánh xẻ từ phía Bắc và phía Tây địch bắn tới. Chạy về ngang qua chỗ trung đội bạn, thấy họ đang nổ súng mãnh liệt bắn sang phía Tây đường. Khẩu đại Liên Mỹ 75 cứ ủng ục liên tục nã đạn. Tôi nhìn thấy đạt, đinh mạnh đạt hàng bồ Hà Nội và mấy người bạn mới quen. Đang dùng AK bắn mạnh về phía mặt đường Nó đeo hai quả lựu đạn chày bên hông trái Loại lựu đạn của Tiệp Khi ném phải giật nụ xòe Đến thời điểm này Thì số anh em họ Vẫn có thể gọi là lính mới Vì đa số nhập ngũ năm 1978 Nhưng là lính của một sư đoàn bộ binh Nên thấy họ rất từng trải Nhìn tư thế bắn trong chiến đấu Và nghe những loạt đạn mạch lạc dứt khoát Chứng tỏ điều đó Bọn Pốt đã bám gần mép đường bên kia nhưng đang bị chặn lại ngoài tiếng chô chô rất rõ vì chúng rất gần chúng tôi nghe thấy có cả tiếng kèn thúc quân phía sau không phải tiếng còi mà tôi đã nghe suốt cả buổi sáng và trưa ở chốt B2 và B3 đúng là tiếng kèn âm của nó lúc đầu rất trầm kéo dài rồi lại rất thanh như đang tạo ra một ma lực thúc giục lính post xung trận sau này tôi ngồi lại với anh em Thì ai cũng khẳng định Đó là tiếng kèn của địch Khi viết kể lại trận chiến này Có chi tiết thổi kèn thúc quân Của Pol Pot năm ấy Tôi thấy hơi ngộ ngộ Vì cũng đã nghe nhiều đồng đội Trên chiến trường Campuchia Kể chuyện đánh Pot Nhưng chưa thấy ai nói Pot thổi kèn thúc quân Tôi đã gặp lại Đinh Mạnh Đạt hàng bồ Người đồng đội Đồng Hương Từng trực tiếp chiến đấu Ở hướng này lúc ấy Đạt khẳng định Rõ nó dùng kèn thổi chứ còn gì nữa, không ai nghe nhầm đâu anh. Bởi lúc ấy ai cũng từng nghe nhưng lại không nhìn thấy tên thổi kèn vì địa hình bên kia đường thấp hơn, lại cây cối rậm rạp mà những tên địch tiên phong xông lên tới mép đường đã bị tiêu diệt. Do địch không thể vượt được qua đường và trận địa bạn cách chúng ở cự ly hơn 20 mét nên chúng sử dụng pháo cối của DKZ bắn từ xa vào liên tục. Nhưng hầu hết đều ra phía sau bãi trống Tôi chạy khom và vòng ra sau một ụ mối Thì một quả B-40 bay vọt qua đầu của bọn đạt Đâm vào ụ mối Khói lửa bốc lên mù mịt Rồi một quả nữa Phía sau xa tôi hơn Bỗng tôi bị lắc mạnh sang trái Bước chân vội văng ngang Để cố giữ thăng bằng Mấy tiếng nổ ủ tai tiếp theo Rồi một làn gió đầy uy lực Cùng một bóng ma khổng lồ ập tới Trùm kín không gian Ánh sáng chói trang của mặt trời giữa trưa hè nóng bỏng, đột ngột tắt. Bóng tối đen đặc đã bao phủ khắp người. Tôi thấy mình đang nằm bên bờ con sông, đang lở đất. Bàn tay khô giáp đầy mùi khói đạn, đang nắm chặt một vạt cỏ buông dài. Cố vùng vẫy nhưng sức lực không còn. Cố để thoát lên nhưng hình như con tim đã ngừng đập. Mà khi nhìn xuống thấy dòng sông này đẹp lắm. Nó êm đềm mờ ảo, luôn ánh lên màu ngũ sắc, mẩn mê cùng làn khói tỏa mong manh, giống như sương chiều lúc hoàng hôn đang tắt nắng. Nó đang mê hoặc trước cảnh thần tiên thủa hồng hoang, mời gọi. Dòng sông đó có những con thuyền đen huyền hoặc cùng những bóng đứng ngồi nhấp nhô của quỷ thần nơi âm giới đang lướt tới, chờ đợi sẽ đưa ta tới thế giới bên kia. Nơi đó là thiên đường rực sáng Đang hấp dẫn một sinh linh nơi trần thế Linh hồn ấy Cái hồn đó trong ta Nhẹ nhẹ cuộn lên Như khói hương thờ lan tỏa Đang từ từ rời thân xác. Bàn tay kia đang nắm chặt vạt cỏ bên sông Cũng đang sắp buông ra Để vĩnh viễn rời khỏi thế gian đau khổ Đầy khói lửa của chiến tranh Điêu linh hoang tàn Và chết chóc Con ơi! Lâm ơi! Chợt nghe như tiếng gọi từ ngàn xa, tiếng gọi như gào lên tha thiết, vượt qua muôn trùng sông núi, vọng đến từ phía đông, nơi mặt trời mọc. Nơi đó là tổ quốc, là quê hương, là mái nhà đầm ấm yêu thương của tuổi ấu thơ bên cha mẹ. Âm thanh của tiếng con ơi như được kéo dài, nhưng lại nhỏ gọn, dứt khoát, mãnh liệt và mệnh lệnh. Cái âm đó như một luồng sinh khí tái hồi sự sống đang lọt vào vùng ký ức của thính giác đánh thức một thân xác u mê đang sắp sửa từ dã cõi đời. Mẹ! Đúng rồi! Mẹ! Mẹ đang gọi! Trái tim như đã đập trở lại nó nhẹ nhàng thoi thóp, chậm chậm lắng nghe rồi bỗng òa lên thổn thức tăng nhịp. Đôi mắt bừng mở nhưng rất ngỡ ngàng khi nhận ra Mình còn sống Và trong tiềm thức Lúc phần hồn trở về với thân xác Tôi cố gào lên thật to Để đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của mẹ Mẹ ơi Con sẽ cố sống để trở về Tôi tỉnh dậy Cơn mơ rất thực Giữa thùa hồng hoang Của tạo hóa Đang mang đến một con đỏ ma Lướt nhẹ êm trôi trên dòng sông Ánh lên màu ngũ sắc Để đưa tôi về với cõi vĩnh hằng Đã không thành công Sự sống này chắc còn nhiều điều đẹp lắm Mà khi đã được sinh ra Thì cũng có nhiều cái nợ Để ta phải trả Gánh nợ này Vẫn đang chịu nặng trên vai Có qua những thử thách trông gai Mới tạo nên ý nghĩa của cuộc đời Chết đâu phải dễ Tuổi trẻ còn nhiều điều phải làm Phải lo, phải nghĩ Bởi trần gian thế sự Ngả nghiêng Mà thân trai lại sinh ra trong thời chính chiến Rồi những mong để sống cho mình Như từng ước mong cho tương lai Có một mái ấm nên thơ Và cả đàn con tiếp nối dòng đời trong họ tộc Là sự báo ân báo hiếu cha mẹ Công sinh thành dưỡng dục Chính mẹ đã cứu tôi Với tình thương con chất chứa trong lòng Bằng đôi bàn tay già nua gân guốc Nếu chặt lấy con mình Miệng thét to vang động cõi diêm vương tạo nên sức mạnh thần kỳ kéo tôi lên khỏi bờ con sông ma quái đang lở đất khi mà thần chết đang đón đợi. Một tiếng nổ ầm vào ụ mối và tiếng súng loạn xạ đã thức tỉnh tôi ra khỏi cơn u mê trở về với thế giới hiện tại. Tôi lồm cùng ngồi dậy nấp mình sau ụ mối. Mùi khói khét lẹt nồng nặc của quà đạn B40 nổ phía trước làm tôi ho sặc sụa lúc ấy có một đồng đội của trung đội bạn chạy đến nói vội với tôi may quá anh còn sống lúc nãy em tưởng anh hy sinh nên kéo anh vào gần ụ mối để tránh đạn nghe vậy tôi vội sờ nắn khắp thân thể mình sờ đầu sờ tay và đôi chân thấy không bị thương vào đâu vì không có máu chảy nhưng khi bàn tay giờ lướt qua cái hộp đạn phía sườn bên phải nó bị cào xước tay và rớm máu nhìn hai cạnh ngang băng đạn bị xuyên thủng phía lỗ thoát ra của đầu đạn bị toát khoác nhô lên những hình tam giác nhỏ nhọn hoắt tua tủa ngoài lớp vải của bao xe cũng may hộp đạn đó không còn đạn bây giờ tôi đã hiểu rõ những gì vừa xảy ra trong lúc vận động về lấy đạn thì một viên đạn địch đã bắn trúng vào hộp đạn phía bên phải sườn bụng lực căng của đạn làm cho tôi lật chúi người sang trái với góc quay 90 độ, Lúc đó, mấy quả đạn cối và DK nổ gần, luồng sóng xung kích mạnh mẽ đã hất văng mình đập đầu vào gốc cây hay vật cứng và ngất đi. Thấy tôi không bị thương, người đồng đội ấy chạy vội về vị trí chiến đấu của mình. Nếu không có hành động của người bạn đó, thì dù tôi đã là một cái xác, vẫn có thể dính những viên đạn nhọn hay một quả đạn cối tung lên thành xác pháo. Chỉ kịp nói câu cảm ơn, chứ tên tuổi quê quán làm sao có thể hỏi trong lúc ấy. Tôi chỉ còn nhớ người đồng đội này còn rất trẻ Có thể kém tôi mấy tuổi, dáng cao gầy Nếu bây giờ gặp lại thì cũng không chắc đã nhận ra nhau Vì lúc ấy mặt mũi ai cũng nhem nhuốc vì khói súng Sau quả đạn B-40 địch bắn thì tiếng kèn và tiếng chô chô rất rõ Đạn Trung Liên và AK địch bắn như mưa Nhưng chỉ chiêu chiêu qua đầu vì bên kia đường địa hình thấp hơn Tôi nghe và nhìn thấy rõ anh Thanh Quảng Bình, đại đội trưởng Đang chỉ huy trung đội bạn c 2 z 17 341 Gọi thằng Dũng bắn B40 theo anh ấy Nó vừa bắn quả B40 từ chỗ kia sang Mày bò sang mép đường phụt cho nó một quả Vừa nói anh vừa chỉ tay về hướng địch Đoạn nhật ký của tôi có ghi lúc ấy như sau Tôi nghe thấy anh chính trị viên đơn vị bạn Lúc ấy tôi nghĩ anh Thanh là chính trị viên Gọi thằng Dũng bắn B40 theo anh Nó đeo đạn bám lấy mép đường và dê nòng về phía mục tiêu tiếng nổ ẩm dữ dội tôi nằm đúng luồng phụt phản lực của B40 nhưng cũng chẳng sao vì ụ mối che đỡ khói đen nồng nặc luồn vào hốc mối khét lẹt đó là Dũng Chó sói Hải Phòng người từng ngồi hút thuốc chuyện trò với tôi với Đạt Hàng Bồ Hà Nội và Trung Mưu Kích Phúc Xá Hà Nội những đồng đội tôi ghi trong nhật ký và không quên